Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh ngay đi Ok Như ngày hôm nay anh đi tận 7-8 giờ tối anh mới về anh nhà Nên anh vào trong nối thì, thì nó Anh thấy là Nam Côn lần này viết Đưa vào cái hình ảnh này nó rất là thú vị Nên lúc anh đọc Mà cái phần mà Mà mẫu nhìn thấy cái cụ sấn Anh còn cảm thấy nó hay anh còn cảm thấy nó hay <cười> thì uh, ok bên cạnh những tất nhiên là những cái cái cái viết đó nó không phải là cái thô tục anh thấy nó cũng được nói chung là em em dừng lại ở cái cái, cái đoạn đúng để quay lại đúng cái cốt truyện của nó chứ không có quá uh, đi xa đào những cái đấy thì, thì anh thấy là em có em mọi thứ em giải quyết nó cũng hợp lý chỉ có điều thì anh thấy ở trong cái chuyện này thì cái vai trò của ông thầy tà nó nó hơi cảm giác em viết về ông thầy tà nó hơi vội nó chưa đủ một thầy tà mà có thể có đủ năng lực để luyện ra thần dữ của thì phải khẳng định rằng là không vừa bởi vì cái thuật luyện thần dữ của thì nó là cái thuật rất là cổ xưa đấy là anh phải nói thật để anh góp ý nha Cái thuật luyện thần dữ của nó là cái thuật cổ xưa Mà nếu như những bạn nào mà chịu khó hay đọc tìm hiểu về những cái sách huyền pháp Những cái tích ở trong, ghi lại trong huyền pháp thì Người ngày xưa thời phong kiến quan lại hoặc địa chủ giàu có thì nhiều Nhưng đâu có, có mấy người làm được luyện được, được, được thần dữ của đâu Đúng không? Đâu có mấy người luyện được thần dữ của đâu Thế mà thầy ta mà đã biết được thuật luyện thần dữ của thì phải nói là nó cao siêu lắm các bạn nó cao siêu lắm, thì với một thầy tà mà đã biết được pháp luyện thần dữ của, mà thiếu đi một cái trận đánh nhau túi bụi thì nó nó hơi phí, tức là kể cả không có đánh nhau thì anh thấy tức là cảm giác như là ông thầy tà ông hơi phế, Đó. mà anh lại anh thì đọc cái bộ này anh không có đọc trước, mà anh lại anh lại cứ đầu tiên đến đến cái đoạn mà ông thầy tà ông chạy cái lúc mà vợ cái mụ tợp mụ chết á. Mụ tập mụ chết Thì anh, anh lại cứ nghĩ rằng Có khi lại là lão thầy tà Lão ấy đứng đằng sau tất cả Tức là tất cả đều là cái âm mưu Của lão thầy tà Lúc đấy anh mơ hồ anh nghĩ như thế Với cái kinh nghiệm của anh Thì anh nghĩ như thế à. Anh lại cứ nghĩ như thế có Thật Thế thì Chỉ có điều là nó lại lộn lại Về cái, cái, cái, cái dòng chính thôi Ờ OK, không sao. Thì uh, hôm nay anh phán đoán sai. Dạo <cười> này lối viết của Nam Cun hơi khó đoán. Uh, uh, nói về cái um, cái cái cái cái kết cấu của cái cái cái chuyện lần này thì nói chung là nó nó nó nó nó nó, nó có thể là rẽ theo cái lối đấy nó cũng hay mà đúng không rẽ theo cái lối mà lão thầy tà nó cũng hay ok không đấy là cái Trần Văn Chiến là cái thời đó là làm gì của cụ Lân đâu cụ Lân là người từ thời cận đại và đến thời hiện đại có một cái chuyện nói về cụ Lân thời trẻ thấy Ok à, Anh thì nói gì nói Anh vẫn muốn à, Nam Khun Song song với cái việc viết chuyện dài Thì em vẫn cứ khai thác cái mạng Chuyện nó ngắn ngắn một tập hai tập này Bởi vì là Cái lối viết của em nó đang tương đối ổn rồi Mà bây giờ em quá xa vào à... Phạm Quốc Bình Em có thể inbox anh em mình trao đổi thêm okay. Nếu như em quá xa vào chuyện dài Thì rất có thể nếu như mà em em không thường xuyên đó, thì em có thể là sẽ bị bị bị, bị vỡ trận ở trong chuyện ngắn. Đây là anh góp ý rất là chân tình. Tại vì giữa viết chuyện dài và chuyện ngắn nó nó rất là khác nhau đó em, nó rất khác. kể cả anh cũng thế thôi, anh đọc chuyện dài và chuyện ngắn nó cũng rất khác nhau. Nên là em cứ thử nghiên cứu, song song em vẫn có thể là viết cả hai được mà. Em cứ thử nghiên cứu. Đây là cái góp ý của anh thôi, ok? Anh thì anh vẫn luôn luôn muốn <cười> các em vẫn cứ viết, anh em mình vẫn cứ gắn bó với nhau. Nghe hot nhất tại đọc